chín vị nguyên lão đang tham chiến hiện tại bao gồm Hồng Diệp Đường Dung Tuyên, Vân Tiêu Đường Vân Linh Tử, Hiểm Nguyệt Đường Thái Nguyệt Chân Nhân, Chiến Hồ Đường Cuồng Hồ, Hà Bảo Đồ, cự Kiếm Đường Vô Phong Lão Tổ, Toàn Võ Đường và Ngũ Đạo Đường mỗi đường hai gã nguyên lão phân biệt là Kim bất Phôi cùng Thê Tử Lưu Thị, Thổ Nham Lão Quái cùng với Hòa diễm Tinh Quân, Hiên Viên Tông có tất cả hai mươi ba vị nguyên lão. Trong một tông phái mà có nhiều nguyên lão đến như vậy có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung, một tu luyện giới tương đối lớn cũng chỉ có bấy nhiêu cao thủ linh hồn dai mà thôi. Trong đó có năm vị nguyên lão và hai vị đại nguyên lão đã tới Thiên La Thành tham dự hội nghị, 16 người còn lại thì có ba người chúng độc mấy ngày trước không còn lực chiến đấu, đành phải tránh né chữa thương. Trong 13 người cuối cùng thì có tới bốn người làm phản. Hai người trong đó chính là gian tế mà Đại Hà Quốc đã cắm vào hiên viên quốc nhiều năm trước. Hai người còn lại cảm giác tình thế biến đổi vô cùng không có lợi, lại bị cưỡng bức lợi dụ đã đầu phục đối phương. Hiện tại bốn người đã hoàn toàn ở trong trận doanh đối địch. Kỳ thực đáng lẽ ra có thêm một người là thiên cựu lão nhân, thế nhưng lại không còn tung tích. chín đấu với bốn, yên viên tông đáng lẽ ra phải chiếm thượng phong. Lại thêm các trưởng lão đệ tử vô cùng đông đảo, bốn gã linh hồn dai cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể làm nên được tác dụng gì. Thế nhưng Đại Hà Quốc lại có chuẩn bị từ trước. Trong hơn 10 năm, Đại Hà Quốc cẩn thận từng chút một thành lập mấy truyền tống trận. Dưới sự phối hợp của bốn gã gian tế, Đại Hà Quốc đã thành công truyền tống tới mấy trăm tu luyện giả tu vi cao thâm. thậm chí trong đó có tới 5 gã cao thủ linh hồn giai và một gã siêu cấp cao thủ địa vương giai. Kể từ đó, tình hình bắt đầu đảo ngược lại. Thế lực hai bên coi như ngang bằng nhau, thế nhưng đối phương lại đánh lén, Yên Viên tông dưới tình huống không đề phòng bị đánh lén đến trở tay không kịp. Cho dù đã cẩn thận không gì sánh được, thế nhưng không có khả năng đem tất cả mọi người trong nháy mắt tụ tập lại một chỗ kháng địch, một hồi khai chiến đã chịu thiệt hại lớn. Bất quá đại nguyên lão hỏa dương vương chính là một siêu cấp cao thủ địa vương giai hậu kỳ, chỉ dùng thực lực bản thân cũng đủ để xoay chuyển cục diện. Địa vương giai bên phía đối phương tuy là rất mạnh, thế nhưng so với hồng chiến thì vẫn kém hơn một bậc. Mới bắt đầu khai chiến hai đại cao thủ địa vương giai đã xông vào nhau chiến đấu, hỏa dương vương chiếm thượng phong, đem địa vương giai đối phương đánh cho không còn lực hoàn thủ, liên tục bại lui, hỏa dương vương thừa thắng xông lên. chuẩn bị đem đối phương đánh chết, ai ngờ chín gã linh hồn giai của đối phương đồng thời xuất thủ, thi triển thượng cổ cấm trận tụ ma trận, đem Hỏa Dương Vương tạm thời phong ấn bên trong đại hiên điện, cho dù là chín gã cao thủ linh hồn giai đồng thời xuất thủ, thế nhưng để duy trì được thượng cổ cấm trận này cũng hao tổn nguyên khí phi thường, hơn nữa linh nguyên cũng phải chịu thương tổn nhất định Thậm chí là tu vi giảm mạnh, thông thường, các tu luyện giả không nguyện ý khởi động loại thượng cổ cấm trận này. Lúc đó, người của hiên viên tông nhìn thấy hỏa dương vương bị phong. Ấn bên trong, nội tâm tự nhiên vô cùng lo lắng, bất quá nghĩ đến 9 tên linh hồn dai của đối phương coi như tạm thời bị phế. Thực sự cái được không bù nổi cái mất, phe mình có 9 linh hồn dai. Nếu như chiến đấu với một địa vương dai thì vẫn như cũ chiếm được thượng phong. Nhưng không thể ngờ được, chín gã cao thủ linh hồn dai kia chỉ suy yếu trong thời gian rất ngắn. Chốc lát đã khôi phục lực chiến đấu như ban đầu, tựa hồ như không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này mọi người của Hiên Viên Tông mới ý thức được Đại Hà Quốc quyết tâm tiêu diệt bọn họ như thế nào. Hiển nhiên là đã cho chín cao thủ linh hồn dai của mình phục dụng đan được chân quý trước rồi mới kích hoạt thượng cổ cấm trận. Hơn phân nửa là vạn năm kim dương dịch và vạn năm linh mộc Một thứ có thể khôi phục nguyên khí trong nháy mắt Một thứ có thể bảo vệ nguyên linh không bị thượng cổ cấm trận gây tổn hại quá lớn Hai dạng vật phẩm này đều là thiên tài địa bảo cực kỳ khó hình thành trong thiên địa Hơn nữa lại là vật phẩm mà một khi dùng là tiêu hao biến mất không thể khôi phục Đồng thời chuẩn bị cho chín linh hồn dai sử dụng loại bảo vật như thế này Thực sự làm cho người khác líu lưỡi Đại Hà Quốc đã tìm trăm phương ngàn kế Vốn đưa ra cũng đủ lớn Vì vậy hiệu quả tự nhiên khiến cho bọn họ vô cùng thỏa mãn Hiên viên Tông biết rõ bản thân đã mất đi đại thế Thậm chí còn bị đánh tới mức không còn lực hoàn thủ Bộ mặt mất hết hơn nữa rất có khả năng bị tiêu diệt toàn bộ Đối với Đại Hà Quốc mà nói hạ vốn lính lớn như vậy coi như đã thu được kết quả Bầu trời Đại Hiên Điện Pháp bảo bay loạn Ánh sáng mở bắn ra bốn phía Thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng ba chạm ầm ầm, chu vi sơn lâm hơn 10 dặm trước trận đấu kịch liệt của song phương bị hủy hoại trong nháy mắt, trở thành một đống phế tích. Tình thế đối vói hiên viên tông càng lúc càng bất lợi. Hiện tại chỉ có thể liều mạng chống lại, đối phương mới chỉ thiệt hại một số tu luyện giả tu vi dưới linh hồn dai mà bên phía hiên viên tông đã có tới ba nguyên lão không còn lực chiến đấu, có một nguyên lão khác cũng đã nội thương. Song phương có ít nhất hơn 300 tu luyện già. Xu hướng bại trận của hiên viên Tông đã hiện rõ Nếu như không phải môn nhân đối với Tông Phái có tín niệm trung thành không gì sánh được thì sợ là đã tan tác mỗi người mỗi ngả. Kim bất phôi phát ra một tầng áo giáp nguyên khí giống như tinh thể. Sử dụng toàn bộ bản lĩnh đáy nổi chiến đầu kịch liệt với hai gã cao thủ linh hồn dai. Một lòng muốn bảo hộ quý phụ trung niên đang ở phía sau chính mình. Quý phụ trung niên chảy một dòng máu nơi khóe miệng, hiển nhiên đã bị nội thương. Người này chính là Lưu Thị, thê tử của Kim Bất Phôi. Kim Bất Phôi hôm nay đã có tu vi linh hồn dai hậu kỳ, một thân tinh giáp không gì phá nổi. Thế nhưng dưới sự công kích kịch liệt của hai cao thủ linh hồn giai Đại Hà Quốc thực sự có điểm ăn không tiêu, tinh giáp trên người đã có nhiều chỗ bị tổn hại. Hai gã cao thủ linh hồn dai của đối phương có một thuộc đạo tông một thuộc vỏ tông, một xa một gần, làm cho kim bất phôi vô cùng đau đầu. Người thuộc đạo tông thì khống chế hơn 10 thanh phi kiếm cực kỳ sắc bén, 15 thanh phi kiếm nho nhỏ cùng với một thanh đại kiếm, chất liệu chế tạo nên đại kiếm cực kỳ đặc thù. Ngay cả bất bại kim thân của kim bất phôi cũng không chịu nổi, 15 thanh phi kiếm nhỏ không ngừng quấy dày. Thanh đại phi kiếm thì lại rình rập lúc Kim Bất Phôi sơ hở là lao vào tập kích. Tinh giáp trên người Kim Bất Phôi hiện tại đã bị tổn hại rất nhiều chỗ, mà gã linh hồn giai thuộc võ tông thì lại tận lực tấn công phân tán lực chú ý của Kim Bất Phôi, bởi vì Kim Bất Phôi luôn phải bận tâm thê tử phía sau, không thể buông tay đánh một trận thoải mái, có chút sợ đầu sợ đuôi, nhiều lần bị đối phương rủ kích. Mặc dù trong lòng biết rõ đối phương cố ý thế nhưng căn bản không thể không mắc câu. Ngay khi Kim Bất Phôi chống lại Đại Phi Kiếm Lao tới tấn công lần thứ năm Thanh Đại Kiếm Lao tới đột nhiên bắn ngược trở lại, thẳng tắp hướng về phía quý phụ trung niên nhân phía sau Kim Bất Phôi. Lúc này Kim Bất Phôi quá sợ hãi, muốn đẩy lui gã vỏ tông đang níu chân để tới cứu viện. thế nhưng khi thoát được gã vỏ tông thì lại bị 15 thanh phi kiếm nho nhỏ gắt gao chặn lại đường lui mắt thấy thê tử có thể táng mạng dưới kiếm khuôn mặt kim bất phôi tràn đầy tuyệt vọng hết lớn một tiếng không đúng lúc này mấy khối cử thạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống đương một tiếng vang chói tai rung trời đại kiếm đâm thẳng vào trong cử thạch biến mất bên trong đánh lén không có kết quả tu luyện giả đại Hà Quốc đứng xa xa không khỏi thầm kêu đáng tiếc Kim Bất Phôi đánh mạnh một trường đẩy lui gã linh hồn dai võ tông ngây ngốc nhìn về phía thê tử của mình sau khi xác định nàng vô sự lúc này mới cảm kích nhìn về phía thổ nham lão quái đến vô cùng đúng lúc thổ lão quái đa tạ nở tình cứu vợ lão kim ta sẽ nhớ kỹ Kim Bất Phôi cảm kích nói những lời vô dụng này không cần nói nhiều Lúc này đánh lui kẻ địch mới là trọng yếu. Thổ nham lão quái trước sau như một thoải mái nói. Thời điểm hiên viên quốc còn chưa bị diệt. Thổ nham lão quái và kim bất phôi. Ở hai trận doanh khác nhau. Một thuộc đảo tông một thuộc võ tông. Mà đệ tử bên dưới trong môn phái lại có khá nhiều thù oán. Coi như là một đời oan gia sinh tử. Gặp mặt nếu như không đấu võ mùng thì đấu chân tay thế nhưng sau khi hiên viên quốc bị diệt, hai người kề vai tác chiến, giết địch vô số, bởi vì kỹ xảo của hai người có đôi chỗ giống nhau, lại thêm tính cách tương đối tương hỗ bởi vậy lúc phối hợp lại ăn ý thần kỳ. Thổ nham lão quái vừa mới kích thương một gã cao thủ linh hồn dai của đối phương, nhìn thấy bên phía kim bất phôi nguy cơ trọng trọng, liền lao tới viện trợ, Xảo hợp cứu thê tử của kim bất phôi một mạng Hai lão giả tính tình quái dị này gặp nhau Lập tức phối hợp kháng địch Tình thế đột nhiên xoay chuyển Đối phương tuy cũng là cao thủ linh hồn giai Tu vi so với bọn họ không yếu hơn là bao nhiêu Thế nhưng khi phối hợp với nhau lại hoàn toàn không bằng thổ nham lão quái và kim bất phôi Kim bất phôi dưới tình thế thổ nham lão quái thi triển bách thạch trận hỗ trợ tấn công thì giống như hổ mọc thêm cánh Đem gã vỏ tông phía đối phương liên tục bước lui Mắt thấy có thể nhất cử đánh tan đối thủ Bỗng nhiên một đảo ánh sáng mờ mờ phóng tới Kim bất phôi đang muốn ngạnh kháng Lại nghe phía sau có tiếng hét lớn Né tránh Kim bất phôi thầm cả kinh Cũng không suy nghĩ nhiều lập tức tránh né Thế nhưng trong tình thế điện quang hòa thạch lại chậm mất nửa nhịp Tuy là tránh được công kích chính diện Thế nhưng vẫn bị sượt qua Tinh giáp trên cán May mà chỉ là ngoại thương, còn chưa ảnh hưởng quá nhiều đến sức chiến đấu. Đối phương lại thêm một người, chính là một gã cao thủ linh hồn giai hậu kỳ vừa mới đánh bại đối thủ của chính mình. Trong tay người này cầm một chiếc gương đồng cực kỳ cổ quái, vừa rồi luồng ánh sáng mờ mờ là do chiếc gương đồng này phát ra. Thiên ma kính Kim bắt phôi thất thanh nói, đây chính là một trong những trí bảo ma tông trong thời kỳ thượng cổ. Thông qua nguyên lực thôi động có thể bắn ra thiên ma cực quang Một loại công kích dạng tia sáng quỷ dị hầu như có thể xuyên thấu qua bất cứ loại vật thể gì Sắc mặt thổ nham lão quái xấu xí không thua gì so với kim bất phôi Trong lòng hai người nhất thời trầm xuống Người cầm trong tay thiên ma kính chính là một gã thư sinh mặt trắng hình dạng có vẻ vô cùng trẻ tuổi Mặc bộ đảo bào màu trắng Người này ngoại trừ sắc mặt có hơi tát nhợt ra thì coi như là anh Tuấn, chỉ là ánh mắt vô cùng thâm độc. Có người này tiến lên phía trước, hai gã tu luyện giả còn lại rất tự giác lui xuống, phiêu phù phía sau thư sinh mặt trắng, tôn ti trật tự có thể nhìn thấy rõ được. Thư sinh mặt trắng đánh lén chưa thành công, vung tay lên tức thì thiên ma kính phân liệt hành hơn 10 mặt, hình thành một bộ trận pháp rất đặc biệt. Thổ nham lão quái vội vàng thôi động bách thạch trận, hơn 100 khối đá hình dạng không có quy tắc gì nhanh chóng chuyển động, nguyên lực toàn thân của kim bất phôi đại trưởng tinh giáp trên người lại dày thêm vài phần, toa toa toa, hơn 10 tia sáng từ các mặt kích khác nhau bắn thẳng ra, bang bang bang phanh, ánh sáng mờ cùng với những hòn đá gặp nhau, những tảng đá sau khi va chạm lập tức nát bấy. Cơn sóng thứ nhất còn chưa kết thúc thì hơn 10 đạo ánh sáng mờ lại phóng tới. Vừa rồi hơn 10 tảng đá biến mất, thổ nham lão quái vô cùng đau xót lo lắng. Những tảng đá này hắn đã phải tổn hao rất nhiều tinh lực mới có thể luyện chế được. uy lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại chống lại ánh sáng từ thiên ma kính lại yếu đối đến như vậy. Mấy đạo ánh sáng mờ công kích. Chỉ chốc lát hơn trăm tảng đá còn lại không bao nhiêu, đối phương lại không một chút hoang mang tiếp tục tấn công. Ngay khi đợt tấn công thứ năm phóng ra, kim bất phôi đột nhiên khởi động, hóa thành một đảo quang mang màu vàng kim lao tới thư sinh mặt trắng. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua 10 trượng, chỉ còn cách chưa đầy 3 trượng. Kim bất phôi lập tức thi triển tuyệt kỹ phá kim quyền, chỉ cần một quyền này, nếu như có thể thành công đánh chúng. coi như là cao thủ địa vương giai cũng phải bại lui người thuộc võ tông nếu như có tu vi cao thì uy lực đòn công kích vô cùng khủng khiếp gần càng gần trong lòng kim bất phôi thầm nôn nóng cũng có chút khẩn trương nhìn thân ảnh càng lúc càng gần con ngươi mạnh mẽ mở to được rồi chính là cự ly này trong vòng ba trượng kim bất phôi xúc thế đã lâu lúc này hoàn toàn bộc phát mạnh mẽ tung ra một đòn phá kim quyền nhưng ngay sát na huy quyền kim bất phôi nhìn thấy trên mặt thư sinh mặt trắng hiện lên nụ cười nhạt khinh miệt sau một khắc kim bất phôi giống như rơi vào một hồi ác mộng cả đời khó quên chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương ba trăm sáu bảy chạy tới đúng lúc đồng thời khi một quyền của kim bất phôi đánh ra Một mặt gương đồng thật lớn bỗng nhiên thành hình, trong kính hiện ra hình ảnh một người, so với kim bất phôi thực sự giống nhau như đúc, thậm chí có thể nói chính là bản thân kim bất phôi. Kim bất phôi quả thực không thể tin tưởng vào hai mắt của chính mình, phanh, một tiếng nổ, kim bất phôi và người hiện trên trong mặt kính đối chọi với nhau, lực lượng phá hoại cực lớn lan rộng, làm cho kim bất phôi đang trong sự kinh ngạc vô cùng bắn ngược lại. Mà người hiện lên trong mặt kính trong nháy mắt tan giả Biến mất không thấy Hoa wow. Kim bất phôi mạnh mẽ phun ra một ngụm máu Nguyên khí trong cơ thể rối loạn bốc lên kịch liệt Đã bị nội thương Người trong mặt kính vô luận là tốc độ Khí nguyên hay uy lực So với kim bất phôi hoàn toàn giống như nhau Kim bất phôi chịu thương tổn căn bản chính là chiêu số của chính bản thân hắn Lão thiếu đầu Ngươi không sao chứ Sắc mặt thổ nham lão quái lo lắng hỏi, hắn còn chưa từng nhìn thấy kim bất phôi phải chịu chật vật đến như vậy. Không chết được, chỉ là nguyên khí có chút không vận lên được mà thôi. Kim bất phôi ôm ngực nói, phu quân là ta liên lụy ngươi. Lưu Thị thấp trọng nói, trong mắt hiện rõ nét đau thương, đừng nói như vậy, ta là trưởng phu của ngươi. Tự nhiên phải bảo hộ an toàn cho ngươi, đó chính là thiên kinh địa nghĩa, không phải là liên lụy, mà là ta không đấu lại người ta mới đúng. Kim bất phôi thẳng thắn nói. Nghe xong lời này, lưu thị rốt cuộc không thể khống chế được nước mắt đang trào ra. Nhìn đôi phu thê đã ân ái với nhau hơn 300 năm qua, hiện tại vẫn còn hòa hợp đến như thế. Trong lòng thổ nham lão quái thầm cảm khái, nhưng biết rõ không được phép xúc động. Bỗng nhiên nói, hai người các ngươi nhanh nhanh bỏ chạy, ta đến cản đường cho các ngươi. Đôi phu phụ kim bất phôi mong mỏi liếc mắt nhìn nhau, cùng đồng thời nói, phu thê hai người chúng ta thể sống chết bảo vệ tôn nghiêm môn phái, lần này tuyệt đối không thối lui nửa bước. Thổ nham lão quái thở dài, được rồi, ngày sau sẽ để cho đại hà quốc biết được người hiên viên chúng ta lợi hại. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ, phanh, một đạo tia sáng mờ phóng tới, đánh vào chính giữa ngực của thổ nham lão quái. Các ngươi đã không còn cơ hội nhìn thấy sự lợi hại của người hiên viên sau này nữa rồi. Thư sinh mặt trắng âm trầm nói, châm biếm lại lời đối thoại giữa ba người. Thổ nham lão quái không ngờ được chính mình lại bị đánh lén, lúc này đang bị trọng thương nhưng chừng lớn đôi mắt nhìn đối phương. Chỉ hận bản thân bản lĩnh không bằng người ta. Thổ lão quái, xem ra chúng ta phải sử dụng một chiêu kia rồi. Kim bất phôi bỗng nhiên xóa đi vết máu nơi khóe miệng khẽ cười nói. Thổ nham lão quái không ngoài dự liệu, cùng nở nụ cười. Lão thiết đầu, không nghĩ tới chúng ta lại phải dùng tới một chiêu kia. Nhớ hơn một trăm năm trước, ngươi và ta còn là một đôi oan gia đối đầu. Khi đó thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Kim bất phôi lắc đầu nói, chuyện cũ không nỡ nhớ lại, chúng ta cũng đã già rồi. Tu vi hiện tại khó có thể tiến thêm, những chuyện không hoàn thành được thì để hậu bối làm đi. Thổ nham lão quái xẹt qua một tia vui mừng, hồi tưởng lại mọi chuyện phát sinh tại tù ma cốc cách đây không lâu. Trong lòng sinh ra một sự rung động khó có thể miêu tả bằng lời. Gã thiên hà tông đệ tam nguyên lão kia nếu như lão nhớ không lầm mà nói, hẳn chính là thiếu niên trước kia rồi. Kim bất phôi và thổ nham lão quái lúc này nhìn tình hình chiến trường xung quanh một lượt, chín nguyên lão của hiên viên tông đã có tới ba người chịu thương nặng, chỉ còn có hồng diệp đường dung tuyên và cử kiếm đường vô phong lão tổ còn đang đau khổ chống đỡ. Hai người này bởi vì chỉ phải chống lại đối thủ có tu vi tương đối kém hơn người khác mới duy trì được tới bây giờ. Chuyện bại lui chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dung nguyên lão, vô phong nguyên lão, hai người các ngươi hãy chạy trốn đi. Thổ nham lão quái thi triển bí pháp, làm cho các nguyên lão hiên viên tông còn lại đều nghe được lời truyền âm của hắn. Tông phái gặp nạn, sao có thể bỏ chạy cơ chứ? Hôm nay cho dù chết trận thì có sao, cùng lắm thì kíp nổ linh nguyên, cùng với yêu nhân đại Hà Quốc đồng quy vô tận, tuyệt đối không để cho bọn chúng chiếm được nửa điểm tốt đẹp. Dung Tuyên giận dữ nói, Dung Tuyên nguyên lão, lưu được núi xanh thì lo gì thiếu củi đốt. Ngươi và vô phong nguyên lão vẫn còn tương đối hoàn hảo, các ngươi trốn chạy còn có cơ hội, còn lại giao hết cho bảy người chúng ta đi thôi. yểm nguyệt đường thái nguyệt chân nhân khuyên giải an ủi nói các ngươi lẽ nào dung tuyên tựa hồ như ý thức được cái gì đó nhất thời khiếp sợ đầy mặt tức thì truyền âm ngược lại các vị nguyên lão hãy bình tĩnh a chúng ta chỉ cần chống đỡ cho đến khi đại nguyên lão đột phá được tụ ma trận là được vẫn có cơ hội mà dung nguyên lão không nên tranh cãi cố chấp nữa đã không còn thời gian nữa rồi bảy người trong chúng ta đã chịu trọng thương, thân thể trên cơ bản khó mà giữ được. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là bảo tồn được linh nguyên. Đến lúc đó cho dù tìm một thân thể khác tiến hành đoạt xá thì tu vi cũng vì vậy mà giảm một mức lớn, không bằng chiến một trận thống khoái vẫn hơn. Chiến hổ đường cuồng hổ hà bảo đồ thủ thương nặng nhất, sớm đã bị mất đi lực chiến đấu, thế nhưng lúc này ngôn ngữ vẫn không thay đổi vô cùng phóng khoáng. Trong lúc truyền âm với nhau thì chín vị nguyên lão liên tục đau khổ chống đỡ công kích mạnh mẽ của đối phương đã tới cực hạn rồi. Dung nguyên lão, nếu như ngươi không chịu chạy đi thì bảy lão già chúng ta ngay cả khí lực để phát động chiêu cuối cùng này cũng không có. Lẽ nào ngươi muốn bảy chúng ta chết đi mà không có kết quả gì hay sao? Thổ nham lão quái mạnh mẽ thôi động tất cả pháp bảo trên người, chống đỡ lại công kích của thư sinh mặt trắng hầu như đã tới cực hạn. Không khỏi hết lớn, Dung Tuyên buồn ba thống khổ, rốt cuộc cũng buông chấp niệm nói, Dung Tuyên nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Dung Tuyên và Vô Phong lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phóng ra ba tấm đạo phù. Sau khi đẩy lui địch thủ lập tức thối lui muốn độn phi trốn đi. Đúng lúc này, chín đạo ánh sáng mở phát ra, chín mặt gương đồng đồng thời xuất hiện phía trên đầu của chín vị nguyên lão. Tiếp theo chín mặt kính phát ra một tầng quang mang, đem chín người toàn bộ bao bọc lại, nhất thời không thể động đậy Biểu tình của thư sinh mặt trắng lạnh lùng nói, yên viên tông các ngươi hiện nay chỉ có đám lão già vô dụng các ngươi hay sao? Các ngươi thực sự cho rằng kít nổ linh nguyên là có thể gây được tổn thất cho chúng ta hay sao chứ? Suy nghĩ của các ngươi cũng quá đơn giản đi. Kim Bất Phôi cả giận nói, Nếu như ngươi không sợ thì hãy thả lão tử ra. Biểu tình của thư sinh mật trắng tỏ vẻ thông cảm nhìn Kim bất Phôi nói. Bản thiếu chủ làm như vậy cũng chỉ vì muốn bảo tồn linh nguyên hoàn hảo mà thôi. Thực sự muốn kích nổ linh nguyên thì quá phí phạm thiên vật rồi. Không thể để các ngươi làm hư ngư chúng được. Phi, Kim bất Phôi phun một ngụm nước bọt nói. Lão tử cho dù bạo nổ linh nguyên cũng tuyệt đối không cho các ngươi một chút tiện nghi. Sắc mặt thư sinh mặt trắng lạnh lùng nói Hừ, lão lùn, ngươi thử nhìn xem Nếu như ngươi kích nổ linh nguyên thì bản thiếu chủ sẽ huyết tẩy liên viên tông Một người sống cũng không lưu lại Lời nói này vừa phát ra Tức thì chín vị nguyên lão đều vô cùng khiếp sợ lặng người tại chỗ Nhìn hơn 100 gã đệ tử và trường lão còn đang đau khổ chống đỡ Không khỏi vô cùng xấu hổ Xấu hổ bản thân chính là nguyên lão mà không thể bảo tồn được tông phái Thực sự vô dụng đến cực điểm Ngươi dám Dung tuyên kinh sợ nói Thư sinh mặt trắng ngược lại mỉm cười nói Vậy mấy lão già các ngươi thực sự không muốn hợp tác rồi Nếu không hợp tác vậy thì không thể trách ta được Ngươi muốn như thế nào Dung tuyên cưỡng chế nội tâm đang sôi trào lửa giận cố ý hỏi Trong lúc đó cũng đang không ngừng giải rũa muốn thoát khỏi trói buộc Đem linh nguyên của bọn ngươi dẫn độ ra ngoài là được Thư sinh mặt trắng dễ dàng nói Muốn thôn phệ linh nguyên của chúng ta Kháo, ngươi đang nằm mơ Kim bất phôi giận sôi lên nói Xem ra các ngươi không thấy một chút hậu quả Thì không thể tỉnh cái đầu ngu ngốc của các ngươi rồi Thư sinh mặt trắng âm trầm nói Nói trong thiên ma kính trong tay đã bay ra ngoài Trong hư không thiên ma kính trong nháy mắt phân liệt ra thành hơn 10 mặt Trong đó có một mặt bắn ra một đảo ánh sáng mờ mờ Chiếu thẳng vào một gã đệ tử hiên viên tông còn đang chiến đấu kịch liệt Gã đệ tử kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì hồn đã về Tây Thiên Thân thể trong nháy mắt bị ánh sáng mờ phân giải Cái gì cũng không còn lưu lại Thư sinh mặt trắng thỏa mãn nhìn chín vị nguyên lão với sắc mặt tái nhợt nói. Nếu như các ngươi vẫn còn chưa chiếu theo lời nói của ta mà làm. Những mặt gương còn lại sẽ bắt đầu tàn sát bằng hết đệ tử hiên viên tông. Tưởng tượng xem hình ảnh lúc đó sẽ ra sao. Chín vị nguyên lão mặt đổ mồ hôi. Cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Dẫn độ linh nguyên bản thân tu luyện mấy trăm năm ra ngoài cho yêu nhân đại Hà Quốc này hút khô đi. Thực sự không cam lòng. Thế nhưng nhìn thấy môn hạ đệ tử gặp độc thủ lại không thể không làm. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua. Thư sinh mặt trắng không thấy có chút động tĩnh nào. Nhớ mày, đây là các ngươi tự tìm đến. Không thể trách ta. Dứt lời, hơn 10 mặt gương đồng huyền phù trong không trung nhất thời lòe lòe phát ra ánh sáng. Chín nguyên lão quá mức sợ hãi. Có người vội vàng la lên, chờ một chút. Trong mắt thư sinh mặt trắng hiện lên quang mang tàn nhẫn, đã chậm. Hơn mười mặt gương đồng đồng thời phát ra hơn mười đảo ánh sáng mờ mờ. Chín vị nguyên lão đều là đau lòng nhắm mắt lại, thực sự không đành lòng nhìn xuống dưới. Phanh phanh bố, trong hư không bỗng nhiên liên tục vang lên những tiếng oanh minh. Hơn mười đảo ánh sáng mờ mờ phát ra đều bị hơn mười hòa phụ màu lam chặn lại, đối chọi với nhau phát ra những đoa hoa lửa sáng lạ Vẻ mặt của thư sinh mặt trắng khó coi, hắn không ngờ được thiên ma cực quang cũng có thể bị chặn lại, không biết là người phương nào làm ra. Chín nguyên lão lúc này cũng cảm thấy rất kỳ lạ đồng thời mở ra hai mắt, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao thiên ma cực quang lại không hề có tác dụng nào. Chiến cuộc bốn phía vẫn giữ nguyên như cũ, đệ tử hiên viên tông vẫn đang đau khổ chống đỡ nhưng rất quyết liệt, chúng tu luyện giả đại Hà Quốc đều mạnh mẽ công kích. Vài cao thủ linh hồn giai đều tụ tập về phía sau thư sinh mặt trắng, lạnh lùng quan sát trận chiến phía dưới. Tử hồ như không hề có bất cứ chuyện gì biến đổi. Thế nhưng vừa rồi tại sao thiên ma cực quang lại đột nhiên bạo tạc như vậy? chín nguyên lão đều tìm kiếm xung quanh. Tu luyện giả linh hồn giai Đại Hà Quốc cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Không biết hỏa phù vừa rồi là từ đâu phát ra? Thiếu chủ có phải là hỏa dương vương đột phá tụ ma trận hay không? Một lão giả mặc đạo bào màu cho lo lắng nói. Thư sinh mật trắng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn kỹ đại hiên điện phía bên dưới. Sau khi tra xét hồi lâu mới nói, ma trận rất vững chắc, không hề có dấu hiệu tổn hại. Cho dù hỏa dương vương có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, ừ. tụ ma trận mặc dù không thể làm gì được hắn, thế nhưng tuyệt đối không thể trong thời ngắn có thể phá được trận ra ngoài. Nhất định là có người khác đang dở trò quỷ. Bỗng nhiên một gã nguyên lão đại Hà Quốc vô ý ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy phía trên rất cao có một điểm đen rất nhỏ, nhất thời cả kinh nói, chính là chỗ đó. Mọi người đều là nghe tiếng nhìn lại, đem nguyên khí tập trung vào hai mắt, chỉ thấy một gã thanh niên mặc trường bào màu xanh lẳng lặng huyền phù trên cao, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới. Không ai biết được người này đến như thế nào, đã đến được bao lâu. Thư sinh mặt trắng hiện lên một tia dị sắc, phương pháp liếm khí của người này thực sự là xuất thần nhập hóa, ngay cả bản thân cũng không thể phát hiện ra hắn đến từ lúc nào, phía sau chính mình còn đang có một siêu cấp cao thủ địa vương giai, tựa hồ như hắn cũng không hề phát hiện ra người này xuất hiện, mười mấy đạo hỏa phù màu lam vừa rồi, chẳng lẽ lại do người này phát ra? Thanh niên mặc trường bào màu xanh trên cao tửa hồ như cảm ứng được đã bị người khác phát hiện, chậm rãi hạ xuống dưới. Khi đến gần trước mắt, trong lòng chúng tu kinh ngạc, khí tức nguyên lực của người này cuộn trào mãnh liệt hồn hậu lại sung mãn, ứng với tu vi linh hồn dai hậu kỳ. Thế nhưng nhìn diện mạo cũng chỉ tầm 25-26 tuổi mà thôi. Bề ngoài cực kỳ trẻ tuổi, đôi con người đen đang tỏa ra lãnh khí không thể nắm bắt. Hỏa phù màu lam vừa rồi có uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, làm cho chúng tu luyện một trận lạnh lẽo, trước khi phân biệt rõ thân phận lập trường của đối phương, không ai muốn mạo mũi xuất thủ, vạn nhất là cao nhân tu luyện giả bên ngoài Nam xuyên giới, đắc tội với một thế lực khác, đối với Đại Hà Quốc mà nói thì cái được hoàn toàn không bù nổi cái mất. Mà chín vị nguyên lão hiên viên tông nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này tức thì tám người trong đó ngạc nhiên không gì sánh được. Thậm chí ba người hiện rõ nét khiếp sợ. Trong mắt nồng đậm nét không thể tin tưởng, đối với người này giống như đã từng quen biết. Trong chín người chỉ duy nhất có thổ nham lão quái còn giữ được biểu tình tương đối bình tĩnh, chỉ là có chút ngoài dự liệu. Chuyện được phát tại trang web mới.com mươi 368, phá vỡ ma kính kim bất phôi cùng với thê tử Lưu Thị Liếc mắt nhìn nhau. Nhiều năm trước hai người đối với thiếu niên này có ấn tượng tương đối sâu đậm. Trong mấy gã đệ tử cử kiếm sơn trang năm đó, thanh niên này bất quá chỉ có tu vi sư giai mà thôi. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian trăm năm người này đã có tu vi linh hồn giai hậu kỳ. Đây là loại tốc độ tu luyện kinh khủng như thế nào? Ngoại trừ hai phu thê kim bất phôi... Mức độ kinh hãi khiếp sợ của Dung Tuyên còn cao hơn nhiều Nhiều năm trước nàng đã từng gặp qua thanh niên này lại hồng diệp cốc Lúc đó hắn với hồ Mị Nhi có quan hệ rất mật thiết Lúc đó Dung Tuyên còn vì hồ Mị Nhi có tu vi thấp hơn mà nhắc nhở Thực sự không nghĩ tới ngày hôm nay người này đã có tu vi vượt qua chính bản thân mình Thanh niên xa lạ đeo thanh cử kiếm trên lưng cũng làm cho nguyên lão cử kiếm đường vô phong lão tổ chú ý Đây rõ ràng là trang phục chiêu bào của đệ tử cử kiếm đường nha. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi bất định, không khí rằng co trong thời gian ngắn. Nếu như các hạ chỉ là đi qua nơi này, mong rằng không nên xen vào chuyện của người khác. Thư sinh mặt trắng bỗng nhiên nheo mắt lại, rồi mở miệng nói. Lâm khiếu đường đạm nhiên nhìn lướt qua thư sinh mặt trắng, vung tay lên tức thì xuất hiện mấy đạo quang mang màu hồng, chính là những khỏa hỏa trâu. Phanh phanh phanh, hỏa châu bắn thẳng vào chín mặt gương đồng phía trên đầu của chín nguyên lão phát ra những tiếng nổ mạnh kịch liệt. Trong khoảnh khắc, quang tráo bao phủ chói buộc chín bị nguyên lão biến mất không còn, nhất thời khôi phục tự do. Sắc mặt của thư sinh mặt trắng trầm xuống, đối phương dù cho chưa trả lời, thế nhưng hành động dùng sức mạnh phá chói buộc vừa rồi đã biểu hiện ý nguyện của hắn. Thư sinh mặt trắng lạnh lùng cười, vung tay lên. Đem toàn bộ mặt gương đồng thu trở lại Nếu như các hạ đã quyết tâm xen vào chuyện này Vậy thì bản thiếu chủ sẽ phụng bồi các hạ Bàn tay của thư sinh mặt trắng nâng lên Gương đồng trong tay một lần nữa phóng ra ngoài Trong nháy mắt đã phân liệt thành 10 mặt Xoay tròn lao tới Con người của lâm khiếu đừng hơi lé lên Đối với những mặt gương đồng này không dám có một chút coi thường, vừa rồi lúc ẩn nấp trên không trung hắn đã nhìn thấy được uy lực cực kỳ to lớn của chúng, mấy trăm toàn phiêu thạch tinh hiện ra xoay tròn quanh thân thể. Mười mặt gương đồng cùng với mấy trăm toàn phiêu hình thành thế đối chọi lẫn nhau, hai đại pháp bảo lao thẳng vào nhau, trên mặt thư sinh mặt trắng hiện lên một nét tiêu ý khinh miệt, đối với những toàn phiêu này vô cùng coi thường, lâm khiếu đường cũng cảm thấy không ổn. Ngay khi toàn phiêu gần như đã va chạm vào 10 mặt gương đồng Trong mặt gương nhất thời bắn ra những đạo ảnh tượng giống y hệt Cùng với toàn phiêu không khác nhau Mấy trăm toàn phiêu cùng với số lượng toàn phiêu bằng nhau trong mặt gương Trung Hòa Va chạm cùng một chỗ rùi bộc phát những tiếng nổ vang Tình cảnh này so với tình cảnh trước đó mà kim bất phôi gặp phải hoàn toàn giống như nhau thiên ma kính tử hồ như có thể phản xạ lại chiêu số của đối phương, lấy đạo của ngươi để trả lại người, tuyệt chiêu thành danh của mộ dung phục. Lâm khiếu đừng thầm cảm thấy không ổn, lại có chút vướng tay vướng chân, chiếc gương đồng này quả thực quỷ dị không gì sánh được, vô luận là chính mình thi triển chiêu số như thế nào, đều giống như chiến đấu với cái bóng của chính mình vậy, kết quả đều là phí công vô ích. Đối phó với loại pháp bảo quỷ dị như thế này, Chắc chắn không thể làm như lẽ thường, đối cứng hiển nhiên là không thể được. Lâm khiếu đừng âm thầm tự đánh giá. Lúc này mười mặt gương đồng đã vọt tới gần, thân gương có lưỡi dao, sắc bén không gì sánh được. Nếu như bị chúng cắt phải mà nói, chỉ sợ là lập tức chia thành nhiều đoạn. Lâm khiếu đừng đưa tay lên, thanh cử kiếm phía sau tự động bay tới. Bốn thanh tử kim trường thương cũng lập tức xoay trong cực nhanh, hình thành khiên chắn tử kim bốn mặt. Còn có 5 mặt nhiễn thuẫn trong suốt do thủy tinh thạch chế tạo thành bao phủ, hình thành trạng thái phòng ngự hoàn hảo. Trên mặt thư sinh mặt trắng âm âm cười, từ khi chính mình có được thiên ma kính đã cùng với không ít cao thủ so chiêu, không ít tu luyện giả đã thi triển ra loại phòng ngự hoàn hảo như thế này, cho rằng dùng cách đó có thể chống lại chiêu số phản xạ lại của thiên ma kính, cứ như vậy kéo dài thời gian, chỉ còn cách đánh hoa. Mười mặt thiên ma kính xoay tròn, đánh thẳng vào tử kim thuẫn, phát ra những tiếng ba chạm đinh đương trói tai kích thích mãng nhĩ ai cũng không thể làm gì được đối phương. Sau khi rằng co hồi lâu, thư sinh mặt trắng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tử kim thuận bốn mặt của thanh niên kia dĩ nhiên có thể chống lại được công kích của thiên ma kính, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, quang hoa trong mắt trượt lóe lên, sau đó hai tay nhấc tới. Khống chế mười mặt gương đồng chuyển biến phương hướng tấn công, buông tha cho tử thuẫn, chuyển hướng sang thủy mặc nhiễn thuẫn trong suốt, cứ như thế mà cắt qua. Đúng lúc này, ngân quang nơi khóe miệng lâm khiếu đừng trợt lóe nắm tay vung lên, khẽ quát to một tiếng, khởi. Ngũ diện thủy mặc nhiễn thuẫn, nhìn qua có vẻ như rất mềm mại, giống như một tầng nhựa dẻo trong suốt mà thôi, biểu hiện bề ngoài có vẻ cực kỳ dễ phá. thế nhưng loại thủy mặc nhuyễn thuẫn này chính là do một trong năm loại ngũ hành tinh thạch chế tạo nên tính chất ngoài nhu trong bền chắc tính dai rất mạnh tuyệt đối không thể đơn giản xuyên thấu qua được lúc này ngũ diện thủy mặc nhuyễn thuẫn bỗng nhiên chồng chất lên nhau hình thành một mặt thuẫn duy nhất mười mặt gương đồng phóng tới trong nháy mắt nhuyễn thuẫn giống như mở to miệng cắn chặt lấy gương đồng đem gương đồng toàn bộ bao lại khi toàn diện tấn công Thiên ma kính không thể phản xạ lại chiêu số của đối phương. Huống hồ nếu như là chiêu số phòng ngự thì có phản xạ đi nữa cũng không có lực sát thương gì bất quá. Một khi cảm ứng được tấn công thiên ma kính lập tức sẽ phán xạ. Hầu như trong nháy mắt sẽ đem chiêu số tấn công đó phản xạ ngược lại. Ngay khi thủy mặc nhuyễn thuẫn hình thành thế tấn công trong nháy mắt, mười mặt thiên ma kính đồng thời phản xạ lại. Phương... Liên tiếp hiện lên hình ảnh thủy mặc nhuyễn thuẫn từ trong thiên ma kính bắn ra ngoài. Thông thường khi thiên ma kính phản xạ lại chiêu số thường là trong trạng thái lấy cứng đối cứng, nhưng lúc này lại không giống như vậy. Thủy mặc nhuyễn thuẫn tuy là triển khai thế tấn công, thế nhưng chiêu số lại không phải ngạnh cứng đối cứng mà lấy nhu bao bọc thiên ma kính. Bởi vậy huyện ảnh thủy mặc nhuyễn thuẫn phản xạ lại cũng làm ra động tác giống như vậy. Tức là 10 mặt thiên ma kính phát ra hơn trăm mặt thủy mặc nhiễn thuẫn bao vây bao kín. Còn bên ngoài cũng chính là 5 mặt thủy mặc nhiễn thuẫn chân chính. Thủy mặc nhiễn thuẫn này tuy là dạng pháp bảo thuộc về loại hình phòng ngữ, vô luận là cấp bậc hay uy lực đều không thể nào so sánh được với thiên ma kính. Bất quá hơn trăm mặt thủy mặc nhiễn thuẫn trồng chất cùng một chỗ, thiên ma kính muốn giải thoát ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất thời nửa khắc hiển nhiên là không thể làm được. Ánh mắt của chín vị nguyên lão hiên viên tông lúc này tỏa ánh sáng hưng phấn, nguyên bản còn lo lắng không thể chống lại thiên ma kính. Thực sự không nghĩ tới thanh niên này không chỉ có tu vi thâm hậu, cơ chí lại càng cao hơn. Chỉ một chút thời gian như vậy đã nhìn thấu được nhược điểm của thiên ma kính, xảo diệu dùng pháp bảo cấp thấp hơn vây khống pháp bảo thượng đẳng. Mấy lão già bọn họ đánh nhau đến nửa ngày mà không nghĩ tới được kỳ chiêu như thế này. Đồng thời trong mắt thư sinh mặt trắng lộ ra quang mang kinh hãi, trong lòng thầm kêu quá sợ ý. Không nghĩ tới đối phương lại nghĩ ra được chiêu số tuyệt diệu như vậy. Tuy rằng thiên ma kính chưa bị thương tổn, thế nhưng tạm thời đã mất đi chiến lực. Muốn xuyên phá hơn 100 mặt thủy mặc nhiễn thuẫn trồng điệp lên nhau, sợ là phải mất thời gian tương đối lớn. Trong lòng Lâm Khiếu đừng biết rõ một mình hắn khó có thể đối phó được với những tu luyện giả đại Hà Quốc quỷ kế đa đoan này. Phải thừa thắng sông lên, một khi mất đi cơ hội tốt rất có khả năng bản thân sẽ rơi vào hạ Phong. Chỉ thấy quang mang màu xanh chợt lóe lên, Lâm Khiếu đừng lao về phía thư sinh mặt trắng cực nhanh. Thanh cử kiếm trong tay mạnh mẽ chém tới, thư sinh mặt trắng thất kinh. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên chuyển biến thành một cao thủ võ tông. Thư sinh mặt trắng mất đi thiên ma kính cũng giống như lão hổ mất đi móng vuốt Một thân nguyên khí tu vi cao thâm cũng không có chỗ dùng. Sắc mặt thư sinh mặt trắng tái nhợt, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra pháp bảo khác. Thế nhưng hiện tại đã chậm một nhịp. Đúng lúc này, một mũi tên màu cho phóng tới. Đương, cự kiếm ba chạm với mũi tên màu cho... Lâm khiếu đường chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lập tức lui về phía sau mấy trượng mới dừng thân hình lại được, lúc này mới nhìn thấy mũi tên màu cho, chính là một thanh phi kiếm màu cho dài chừng 10 tấc. Một lão giả mặc áo bào màu cho đã xuất hiện phía sau thư sinh mặt trắng, 9 vị nguyên lão hiên viên tông nhìn thấy người này, trong lòng hơi hơi nhảy lên, người này chính là một cao thủ địa vương giai đối chiến với hỏa dương vương lúc trước. Một thân tu vi cao thâm đã đạt tới địa vương giai sơ kỳ Lúc lão giả này cùng với hỏa dương vương giao thủ Có vẻ như lực bất tòng tâm Liên tục bại lui tựa hồ như không có bao nhiêu lợi hại Bất quá chín vị nguyên lão hiên viên tông đều hiểu rõ ràng Địa vương giai trung quy là địa vương giai Linh hồn giai dù lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng kém hơn hẳn một giai vị chênh lệnh không thể bù đắp Vị đạo huynh này Đa tá ngươi đã xuất thủ trợ giúp hiên viên tông chúng ta kháng địch, chúng ta khắc ghi trong tâm khảm ngày sau nếu có cơ hội nhất định báo đáp, đạo huynh tuổi còn trẻ mà đã có vi cao thâm đến như vậy, ngày sau chắc chắn tiền. Đồ vô lượng, bạn lần không nên bỏ đi tiền đồ của chính mình ở đây, cho dù đạo huynh có thần thông quảng đại đến đâu đi nữa thì song quyền khó địch lại bốn tay. Hướng hồ đối phương còn có một địa vương gia chưa xuất thủ, đạo huynh hay là rời khỏi nơi này trước đi. Chiến hồ đường cuồng hồ hà bảo đồ thẳng thắn nói. Lâm khiếu đừng đạm nhiên cười, thoải mái nhìn không trước mắt lão giả vừa mới xuất thủ nói. Từ lâu chuyện này đã không còn là việc riêng của hiên tông các ngươi nữa rồi. Nếu như hôm nay hiên viên tông mà rơi vào tay giặc, vậy thì ngày mai toàn bộ Nam Xuyên giới sẽ chịu tai ương. Đến lúc đó cái gì tiền đồ cũng không còn đáng nhắc tới. Hơn nữa ta lại là nguyên lão của thiên hà tông. Nhiều năm trước cùng với hiên viên tông các ngươi có chút uyên nguyên sâu xa.